Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com chương 66, tố học mẹ con cần phẩm vô sĩ. Nếu là trước kia, một phu nhân nhất định sẽ không kiêu ngại như vậy. Nhưng mà bây giờ, ba là phu nhân phụ tướng quân, hẳn quân nhô là đính tiểu thư phụ tướng quân. Hiện tại hẳn quân nhô bị đánh. Người của bà còn bị hạng quân vạn giết chết. Đây, đối với Ngọc Phu Nhân mà nổi, là mộng ven giếng gà dọa khỉ, cơ hội tốt ngàn năm hiếp cỏ. À, thật sự là cách hiếm. Hạng quân vạn như trước, tiêu dao dựa vào xích đồ, nhẹ nhàng đung đưa, bao tử trong lòng hiếp mát, khẩn thụ ngón tay hạng quân vãn chạy xuống bộ lông của nó, mang đến cảm giác thoải mái. Lạc tía, đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay cơn gió nào thổi, Thế nhưng nhân đem Ngọc Phu Nhân phải tới. Hàng Quân Vạn đổi với mình coi thường, khiến cho tâm tư nhỏ mẫn cảm của Ngọc Phu Nhân bị kính thích thật tâu. Nàng cho mình là ai? Ừ, Ngọc Phu Nhân lại lùng cười. Trước kia không sửa trị Hàng Quân Vạn là vì Hàng Quân trị bảo vệ. Này, sau lưng mình có thấy hậu làm chủ dựa, sẽ không sợ Hàng Quân Vạn phản kháng. Khi rằng, Ngọc Phu Nhân hết sức muốn đem đầu Hàng Quân Vạn chặt xuống Nhưng mà nàng vừa lên làm tướng quân phu nhân tự nhiên là phải chú ý hình ảnh tốt nhất là có thể chỉ đứng phục nhân vị trí này mới có thể tọa lâu dài một chút Nghĩ đến đây một phu nhân đem tức giận trong lòng đè ép xuống đem mạng mang một nụ cười cao quý Vãn nhi Nhu nhi đến tụt cùng làm ra sự tình gì ngươi lại đem nàng đánh thành như thế cho dù nàng không vừa mắt ngươi ngươi là tỷ tỷ Nên tha thử bao dung mũi muội một chút. Chẳng lẽ không được sao? Vì sao còn muốn giết người? Giết người là phạm pháp. Cho dù tôi là tiểu thư phụ tướng quân, ngư giết người, tướng quân cũng sẽ không bao che người. Nghe xong ngộng phu nhân lên án, hạng quân vạn ngưng một chút ngận đầu, lên mặt nén cười tư như hoa. Lời của phu nhân rốt cuộc, là nghe từ đâu? cô hãm ta giết người, phô nhân có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Chứng cứ đương nhiên là có. Hàng quân nhô đứng ra, chỉ vào là tiếc. Vừa rồi chính là nàng động thủ. Nàng đem bỏ họ điều giết chết ở trong chính căn phòng này. Sự ngô sửng của hàng quân nhu khiến cho hàng quân phản cười ra tiếng. Mùi mùi, chẳng không phải đầu ông hồ đồ chứ. Ngươi nói nha đầu của ta giết người. Thi thể kia ở đâu chứ? Chỗ này của ta sạch sẽ. Nơi nào có máu người, nơi nào có thi thể. muội mùi muốn nói sao ta, khiến tôi tìm lý do thoái tháng tốt một chút Hạng Quân Nhu lúc này mới phát hiện trong khuê phòng Hạng Quân Vãng sạch sẽ không có thi thể mà ngay cả với máu bắn tung tẻ đều bướng mất không còn một mạch Tại sao có thể như vậy thi thể đi đâu vậy máu lại thế nào không thấy Hạng Quân Nhu lôi về phía sau từng bước thông tin vào mắt của mình Không, không có khả năng Rất ràng ở chỗ này rõ ràng đã giết người mội muội chứ dù ngươi xem ta không vừa mát, cũng nên biết được nặng nhẹ, ta tốt xấu cũng là thái bình quận chúa hoàng thượng tự mình sắc phong nói xấu quận chúa, mội mội cũng biết là cái tỏi gì chứ nói chuyện thời điểm hạng quân quản cố ý quét mắt qua ngọc vô nhân một cái nhìn thấy sắc mặt ngọc vô nhân trắng bệt nàng cười lên mội mội tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ phu nhân chắc là người biết, không biết là đính tiểu thư hộ tướng quân lớn hay là thái bình quận chúa lớn, ngọc phu nhân nguyên vốn nghĩ đến mượn chuyện để ra ngoài, bỏ nhẹ ký của Hàn quân vãng. nhưng mà nàng thế nào lại quên, Hàn quân vãn còn có mộ kẻ danh hào quận chúa, quận chúa cao hoàng thân quốc thích, đương nhiên so với phụ tướng quân lớn, những như vậy, nọ phu nhân không cam lòng, cắn tức giận. Như nhi lỗi tỷ tỷ không Ngọc Quân Nhân đứng về phía Hạng Quân Phản khiến cho Hạng Quân Nhù hãy xứng không thể lý giải đường người thế nào giúp đỡ tỷ nhân này người người rõ ràng chính là nàng giết nàng còn sai tiện nha đầu đánh ta trước kia người muốn ta chịu đựng bởi vì ta là thứ suốt nhưng hiện tại ta là đính thiệu thư vì sao còn muốn nhìn nhịn nàng ba ba trước mặt Ngọc Quân Nhân Hai bạc tai của hạng Vương Vãn đánh cho hạng Quân Nhu tìm không ra Nam Bắc. Hạng Quân Vãn đã gan thật lớn. Ngọc Hương Nhân đã thói nhượng từng bước. Không nghĩ tới, hạng Quân Vãn lại làm như vậy. Đây quả thật chính là đánh vào mặt bà. Hương Nhân không phải tò mò ta vì sao không để ý tình cảm tiện mũi, giáo huấn mũi mũi sao. Chính bởi vì vừa rồi, nàng đối với ta cũng là một ngụm, một cái tiện nhân phế vật. Hương Nhân Ngươi trước kia là thất thiết, tòi quản giáo không nghiêm có thể bỏ qua. Này, các hậu nương nương nhân tự, ban cho người thân phận. Nếu cho người biết được, mùi mùi không hiểu quy cụ như vậy, chẳng những sẽ bị người cười đến rụng răng, còn có thể nói phu nhân, người vô phương dạy dỗ. Bạn nhấn rơi vào trong tai hoàng thượng, không biết có thể hay không, có cái ảnh hưởng gì lớn. người ngọc phu nhân, vào hạng quân vãn tức giận đến đầy đồng mồ hôi. Đây không phải là sỏ xiên nói bà cho dù thành phu nhân cũng không thể nào lên được mặt bàn sao. Hiện tại, hạng quân nhân chú ý nhất chính là tiền đồ hai nữ nhi, thật vất vả thành phu nhân, cố gắng tranh thuộc trò lẫn từ phục tướng quân. Hạng quân Mỹ có thể trở thành Thái tử Phi, hạng quân Nhu cũng có thể cả cho người tốt. Nhưng hiện tại, hạng quân vãn luôn miệng Nói hạng quân nhu không có cháu dưỡng chẳng phải đều là do nương nàng từng là tiếp thất nên vô phương dạy dỗ. 3. Hậu phương nhân thẹn quá quá trận đưa tay muốn cho hạng quân phản mụn bạc ta dấu quấn nàng lại không biết vì sao một cái tác này lại đánh lên mặt nữ nhi của mình. Vốn dĩ mặt hạng quân nhu đã sưng như đầu heo lúc này lại trúng thêm mụn cái tác đau đến gầu khóc nương người sao lại đánh ta Ngọc phu nhân bất khả tư nghĩ nhìn tay mình nàng rõ ràng là muốn giáo huấn hạng quân phản là nhìn đến khóe miệng hạng quân phản rào phóng tư cười Ngọc phu nhân kêu lên là ngươi, tức lệnh nàng ngươi ngươi biết yêu thuật, người đâu đem yêu nữ này bắt lại cho bản phu nhân một đám ba tử cao lớn thô cảnh đem hạng quân phản cùng lạc tiếng bao vai lại thời điểm đang muốn đồng thủ một cái thanh âm nghiêm khắc đường tới các ngươi đang làm cái gì Ô phu quân, Ngọc Phu Nhân quay đầu khi nhìn thấy hạng trị chung tên mặt đứng ở sau lưng lập tấn hai mắng đẫm lệ cáo hạng quân nhu đi đến trước mạng hạng trị chung cô quân, ngươi xem bản nhi đem nhu nhi đánh lành bộ dáng gì nữa Nghe xong lời của Ngọc Phu Nhân hạng quân nhu lập tức ngẩn đầu nháy mắt một cái biền cỏ nướng rơi xuống cha, tế tỷ ghen ghét nương thành tướng quân Phu Nhân Hồng vân tốn xấu liền đánh ta, ấy ta trúc giận, phụ thân thì nhất định phải làm tụi cho ta. Luật vô sĩ, phụ tướng quân không ai có thể so với hai mẹ con này vô sĩ hơn. Hạng quân vãn chém chúng, liền phải vỗ tay ủng hộ các nàng. ca lốt Ngọc Hồ Nhân cho hạng trị chung răng dạy hạng quân vãn phải nghe đựng lạc tiếc ba một tiếng, quy gói trước mặt hạng trị chung. Tướng quân, tiểu thư của chúng ta quang ủng, Lạc tiếng đem chuyện đã xảy ra lúc trước Em mắm thêm muối nó một lần Vừa nói vừa kìm nén nước mát Thanh âm ngạn ngào Vừa rồi tiểu thư còn nói Học phu nhân trở thành kế phu nhân Cụ tướng quân Là một chuyện đáng để chúc mừng nhất Còn khiến Sai Nô Tì Chỉnh về hậu lệ Tính đưa qua cho kế phu nhân Nhưng mà không nghĩ tới Kế phu nhân cùng tới tiểu thư Cứ như vậy xong tới vị bán tiểu thư Nô Tì tận sự kêu quan ai tiểu thư đạt tiếng mò miệng lên lợi một ngụm mộng cái kế phu nhân chắc chắn là đánh lên mặt ngọc phu nhân Nếu dù người sau lần có thế hậu làm chỗ dựa kia cũng không thay đổi được thân phận, kế thức của người